Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám kinh sĩ Trò trời cấm do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com Để ủng hộ cho cộng đồng audio lạc hồn cốc nhé Trường thứ 8 Dự báo về cái chết Ủy viên quốc vụ Tân Tiều Bước đến trước mặt con gái Vuột má cổ, dịu dàng nói Sao thế con Nhìn thấy bố mà như nhìn thấy ma vậy hả Tân à không tin vào mắt mình Cô lắc đầu Trước đây bố chỉ nói Bố là nhân viên bình thường Làm việc ở Bộ An ninh Quốc gia thôi mà Tân Tiều bất lực nói Làm trong ngành của bố Liên lịch bản thân phải bảo mật Những người có chút chức vụ như thế này Nếu không rơi vào hoàn cảnh bất đặc sĩ Thì không được tiết lộ chức vụ của mình Với người xung quanh Thậm chí người thân yêu nhất Đây là quy định của ngành an ninh Không phải bố cố tình muốn xấu xiếm mẹ con con Mấy hôm trước Tân Na về nhà Mẹ nói rằng bố cô đang đi công tác Tân Na biết Bố thường xuyên vắng nhà Đã rất lâu rồi Cô không được gặp bố Nào ngờ giờ lại gặp ông ở đây Càng bất ngờ hơn Khi bố cô lại có chức vị lớn như vậy Tần Nà cảm thấy tâm trạng dối bời Nhất thời không tốt nên lời Cô nhào đến ôm bố thật chặt Thay cho những lời muốn nói Nhóm hàng nhất đứng gần người Họ cũng chưa chấp nhận được sự thật Nên không biết nói gì Bố Tần Nà chỉ vào mấy chiếc ghế và nói Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé Bọn hàng nhất Nạp Lan Chí Mẫn Kha Vĩnh Lượng và Mai Na đều ngồi xuống Cả căn cứ bí mật dưới lòng đất Của Bộ An ninh Quốc gia Rộng lớn như vậy Mà giờ chỉ có hơn chục người Những nhân viên khác đều tạm tránh mặt Từ đó có thể thấy Chuyện họ sắp nói ra Vô cùng đặc biệt Dòng Bốt Tân xuống Về cuộc tấn công Và đài truyền hình khi nãy Khiến bạn của các cầu bị phía Quân đội hiểu lầm và bắn chết Tôi cảm thấy rất tiếc Nhưng mong các cậu hãy tin chúng tôi Chúng tôi cũng vừa mới biết Trần tướng việc này Lúc 7 giờ tối nay Nhân viên Bộ An ninh Quốc gia nhận được Một phong thư nạc danh Gửi từ nước ngoài về Hắn nói rằng một tiếng nữa Tổ chức của hắn sẽ tấn công đài truyền hình CZ Thành phố này Quy Khải Thủy ngắt lời Ông đã biết có tổ chức tấn công đài truyền hình Mà không hề có biện pháp phòng bị nào sao Ủy viên quốc vụ Tân Tiều Cạp Thán Thứ nhất Chúng tôi không thể phán đoán chính xác Bức thử đó mang tính chất ủy hiếp Hay chỉ là cho đùa ác ý Thứ hai Bức thử đó không hề nói rõ chung dùng hình thức nào để tấn công đài truyền hình Thứ ba Vì các cậu đang làm chương trình trong đài truyền hình Nên người của quân đội Và của Bộ An ninh Quốc gia đều có mặt Tại hiện trường và canh phòng nghiêm ngặt Nhưng chúng tôi không ngờ Đón tấn công của chúng lại bất ngờ đến nỗi Không hề có dấu hiệu báo trước Khi đó Mấy chục quả cầu lừa Như những ngôi sao bằng cỡ nhỏ Không biết từ phương nào Đột nhiên bắn về phía ở đài truyền hình Với uy lực vô cùng to lớn Và sức hủy diệt sức sội Chúng tôi không kịp làm bất cứ điều gì Để phòng tránh và cứu vãn Chỉ trong vài phút Cả tòa nhà đã nổ tung và sụp đổ Ngay đến ba từ quả cầu lừa Tiếp mọi người đều run lên Hóa nghỉ ngay đến phòng thực nghiệm dưới lòng đất Ở thị trấn chỗ ít Hải Lâm cũng tung xa chiều thức tương tự như vậy Nhưng bây giờ Hải Lâm đã là thành viên của nhóm Hơn nữa Lúc sự việc xảy ra Hải Lâm đang ở cùng Tôn Vũ Thìn Quý Khải Thủy Việc này chắc chắn không liên quan gì đến cô Bởi vậy để tránh Hải Lâm phải chịu liên lụy Mọi người đều giữ im lặng Không có biểu hiện gì bất thường Tôn Vũ Thìn lướt nhìn Hải Lâm Phát hiện Cô cắn chặt môi Về mặt nghiêm trọng Tập Mai lấm tấm mồ hôi rõ ràng cô đã nghĩ ra điều gì đó rất hệ trọng Anh sử dụng thuật đọc tâm lắng nghe suy nghĩ của Hải Lâm Không ngờ họ ra tay thật Nói vậy kế hoạch đó Cũng bắt đầu thực thi rồi Tuần Vũ Thiền vô cùng kinh ngạc Không biết kế hoạch Trong suy nghĩ của Hải Lâm Ám chỉ điều gì Đúng lúc này Ủy viên Quốc vụ Tân Tiều Lại tiếp tục cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sau khi xảy ra cuộc tấn công, chúng tôi không hề phát hiện ra bất kỳ sổ phế nào phần tử khủng bố, nhưng có thể khẳng định chúng hoàn toàn không liên quan gì đến các cậu. Có điều, phía quân đội lại không nắm được tình hình này, nên mới hiểu lầm rằng chính các cậu đã gây ra. Tôi lập tức liên lạc với lãnh đạo cao cấp phía quân đội và Bộ an ninh quốc gia, cử Bộ trưởng Naplan đưa các cậu về đây. Bây giờ các cậu có thể yên tâm rồi. Ở đây tuyệt đối an toàn Mọi người hiểu rõ Trần tướng sự việc Quý Khải Thụy nói Khi nãy ông nói đã biết rõ chân tướng chuyện này Với suốt cuộc cài nào đã tấn công đài truyền hình ủy viên quốc vụ Tân Tiêu Hít sâu một hơi rồi nói Vì các cậu là người trực tiếp trải qua chuyện này Nên khi nãy Bị những chuyện khác gây nhiêu loạn Hiển nhiên chưa có thời gian lên mạng đọc tin tức Chắc các cậu không biết Trong vòng một tiếng trước Chính xác hơn thì cùng lúc đài truyền hình CZ bị tấn công Toàn thế giới đã xảy ra chuyện gì Mọi người ngơ ngác nhìn ông Ủy viên quốc vụ Tân Tiểu ra hiểu cho Mayna mở máy vị tính Kết nối với màn hình TV Tinh thể lòng cỡ lớn Mayna dùng chuột không xây Mở các trang web Những tin tức quan trọng liền hiện ra Họ lướt mắt xem qua Thấy các tin tức đó lần lượt là New York Mỹ bị tấn công một cách thần bí Canh tay đá cầm đuốc sơ cao của tượng nước thần tự so bị tàn phá Tháp Eiffel Pháp bị tấn công bởi một quả cầu lửa thần bí Ngọn tháp bị phá hủy nghiêm trọng Kim tự tháp ở Ai Cập gặp phải sự tấn công kỳ lạ Tượng nhân sự mất một nửa khuôn mặt Tháp Buri Khalifa bị quả cầu lửa tấn công một cách thần bí Tầng 108 bị phá hủy nghiêm trọng Sau đó còn có rất nhiều tin tức khác Mọi người càng xem Càng thấy tim đập chân run Lục Hòa nuốt nước bọt nói Trời đất Toàn thế giới bị tấn công Bằng một phương thức giống nhau Đại khái 50 thành phố lớn Trên thế giới đã bị tấn công Với cách thức giống nhau Trong cùng thời điểm Không nghi ngờ gì nữa Đây là một âm mưu Các cuộc tấn công khủng bố này đã được lên kế hoạch Hơn nữa, rõ ràng các tổ chức khủng bố bình thường không thể làm được điều này Cái tấn công chỉ có thể là người siêu năng lực Nạp Lan chỉ mẫn nhấn mạnh tưởng nước thần tiểu do, tháp FN Tuấn Vũ Thìn lắc đầu lầm bẩm Đây đều là những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới đại truyền hình CZ của thành phố Tông Châu Hoàn toàn không thể sánh được với những địa điểm nổi sách này Vậy sao chúng lại tấn công đài truyền hình? Chẳng phải nguyên nhân rõ như ban ngày đó sao? Lôi ngạo nói Bởi vì chúng ta ở đó Nếu mục tiêu của kẻ tấn công là chúng ta Vậy chúng còn tấn công Những công trình kiến trúc kia làm gì Chẳng lẽ tất cả những người siêu năng lực của lớp 13 Đều đang ở những nơi đó Lôi ngạo không biết nói gì hơn Uy viện quốc vụ Tân Tiêu nói Theo phân tích của chúng tôi Thì đúng là như thế Tám sợ tối này các cậu lên TV Đây là tin tức gần như cả thế giới đều biết Mục tiêu của kẻ tân công có khả năng ngay từ đầu chỉ là các cậu Như người đang ở trong đài truyền hình Nhưng sau đó chúng cho rằng Dẫu sao cũng cùng một công ra tay Chỉ bằng làm lớn chuyện cho cả thế giới biết Có khả năng là như vậy Quý Khải Thủy thừa nhận phân tích này Nhưng mục đích của chúng là gì? Chúng tân công chúng tôi Có lẽ vì liên quan đến cuộc cạnh tranh sống còn kia Còn tân công những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới Thì có ý nghĩa gì? Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu lắc đầu Tạm thời vẫn chưa thể xác định chính xác động cơ của chúng Chúng không hề đưa ra bất kỳ điều kiện gì cho quân đội hay chính phủ Dường như đây chỉ là đòn thách thức Mục đích chính là thu hút sự chú ý của toàn thế giới Nhằm chứng minh sự tồn tại của chúng Thách thức Quý Khải Thụy lặp lại hai từ này Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu lại hít sâu nói tiếp Không sai Hơn nữa, điều tôi muốn nói không chỉ dừng lại ở cuộc tấn công này Ông lấy chiếc USB trong túi áo ra Rồi nói Đây là vật xuất hiện trước cửa Bộ An ninh Quốc gia Sau khi vụ tấn công Ở đài truyền hình xảy ra Nó được cất trong một phong thư Nhân viên kỹ thuật chỗ chúng tôi đã kiểm tra rồi USB không hề nhiễm virus Chỉ là một chiếc USB bình thường Có điều nội dung bên trong không hề bình thường Thậm chí khiến người ta vô cùng khiếp đảm Mọi người chưa xem nội dung trong USB Đã thấy hơi sợ Đáng tiếc Ngồi trước mặt họ là vị ủy viên quốc vụ Chắc chắn ông không nói đùa Cũng không hù dọa mọi người Ủy viên quốc vụ Tân Tiều Đưa USB cho Kha Vĩnh Lượng Cắm vào máy tính Sau đó cho phát đoàn video trước bên trong Trước khi mở video Anh ta còn giao trước một câu Để mọi người chuẩn bị tâm lý Nội dung dưới đây có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu Nhưng mong các vị cố gắng kiềm chế Mọi người thấy hơi căng thẳng Tận ná bất xác Nắm chặt cánh tay hạt nhất Vì rèo bắt đầu chạy, cảnh tượng xuất hiện trên màn hình tinh thể lọc, khiến mọi người muốn ngừng thở. Một chiếc lồng sát nhốt con quái thú vô cùng xấu xí và ghê tợp. Nó trông giống loài rồng Komodo, nhưng bên cạnh cái đầu chính còn mọc thêm hai cái đầu nữa. Ba cái đầu cùng thẻ lưỡi đỏ lòm, trông hết sức đáng sợ. Lục Hòa vốn mắc chứng bệnh sợ các loài sinh vật ghê tợp, nên vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, đã dụng cả tóc gáy. Màn hình chuyển sang phân cảnh tiếp theo. Một bầy hồ toàn thân, phù lấp vầy giống vầy cá sấu Tiếng chúng phát ra không phải tiếng hồ gầm Mà là một loại âm thanh chậm thấp, rất khó miêu tả Điều rung rợn hơn là chúng đang cắn xé Một con bỏ hoang Tây Tạng đã chết nhiều ngày Và đang trong quá trình phân hủy Chúng gần như trở thành động vật ăn sát thối Lục Hoa quay đầu đi không dám nhìn Bà cô gái tân nà, thư phì và tống kỳ Bù miệng muôn nột Màn hình lại chuyển cảnh xuất hiện trong mặt mọi người là hàng trăm con khỉ biến dị Trên cơ thể của chúng mọc đầy gai nhọn Trên đầu còn có một cặp sừng nhọn hoát Xem ra chúng là hợp thể của khỉ nhím và sơn dường Trông chẳng khác nào ác quỷ dưới địa ngục mò lên mặt đất Cách ví von này không hề khoa trường Bởi vì những con khỉ biến dị này trong mặt mũi nành ác hành vi hung hăng, dữ tợn và cuồng bạo Chúng hoàn toàn biến thành động vật ăn thịt Khi cắn xé hàng trăm con gà sống Nhưng cảnh tượng tàn nhẫn Và gây tòm này Khiến người ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm Tần Đà đang định bảo bố Tắt đoàn vi xèo Thì đột nhiên một cảnh tượng kinh thiên động địa Xuất hiện trước mắt họ Một con khủng long nói chính xác hơn là một con khủng long bạo chúa Xuất hiện trên màn hình Nó to lớn hung bạo Không khác gì trong tiểu thuyết và phim ảnh Chỉ cần nhìn vào mắt nó Cũng đủ khiến người ta không lạnh mà run Tổng kỳ không kìm được kêu lên kinh hoàng Đây là khủng long sao Là khủng long thật ư Không phải hiệu ứng do máy tính tạo ra ư Ủy viên quốc vụ Tân Tiều Di chuột vào nút tạm ngừng Quay sang nói với bọn hàng nhất Đúng vậy có kiểm định của nhân viên kỹ thuật bên tôi Con khủng long trong đoạn video này Và cả những con vật khác Mà các cô cậu vừa xem Đều là có thật Tôi không biết bọn chúng đã tạo ra những động vật biến dị và động vật tiền sử đã tuyệt chủng này bằng cách nào. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn đang ở phía sau. Mọi người cứ xem hết đi đã. Video tiếp tục được phát. Cảnh tượng hiện trên màn hình lúc này là một cành ở xa. Ban đầu mọi người chưa nhận ra đó là gì. Trông hơi sống một dài sa mạc màu đen, vô cùng khoáng đạt. Cạt đèn đang đùn lên, truyền đông nhấp nhô thậm chí biến thành những gò cát nhỏ. Ông Kính càng lúc càng gần Lúc bây giờ mọi người mới nhìn rõ Thì ra biệt cắt đèn đó Do vô số con chuột tạo thành Chúng là thức ăn của nhau Cắn xé, nhài nuốt nhọc Con còn sống là con hùng hãn Tàn bạo nhất Nó chính là tay săn chuột Lục Hòa không thể kiềm chế được nữa Quẹ một tiếng Rồi bị chặt miệng Mai Na nhanh chóng ra hiệu cho anh vị trí của nhà vệ sinh Lục Hòa lao nhanh như tên bắn Nôn ống ống Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu lại nhấn nút tạm ngừng phát vi xẹt. sau lục khóa trở lại, sắc mặt trắng bệch, anh nói: "Chúng tôi từng gặp loại chuột biến dị này." Đúng vậy, trong không gian khác, Lôi Ngạo tiếp lời: "Dưới chuột nữa chúng tôi đã trở thành thức ăn của chúng." Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và Bộ trưởng Nạp Lan Chí Mẫn nhìn nhau rồi hỏi: "Không gian khác, chuyện đó là thế nào?" Nói ra thì dài dòng lắm Trước hết cho chúng tôi xem nốt đoạn video kia đã Hàng nhất nói Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu nói Chuột là phần cuối cùng của video này Có điều thông tin có giá trị nhất Nằm ở hình ảnh cuối cùng Ông tiếp tục nhấn nút phát video Phía sau hình ảnh bởi chuột đáng sợ là màn hình tối ồm Vài giây sau Trên màn hình hiện ra hàng chữ màu trắng Ngày 23 tháng 3 Sau đó đoạn video kết thúc Lôi ngạo ngay người hỏi Ngày 23 tháng 3 có ý nghĩa gì nhỉ? Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu nói Sau khi xem đoạn video này Các cậu cảm thấy thế nào? Giả sử đây là đoạn dự báo trước Của một bộ phim kinh dị Thì dòng chữ cuối cùng thông thường thể hiện rằng Ngày tháng đó chính là thời điểm Bộ phim được phát sóng Đúng không? Mặt lục hoa cắt không còn sọt máu Ý của ông là Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu gật đầu Nếu tôi đoán không nhầm thì đoàn video này nói với chúng ta rằng Ngày 23 tháng 3 Toàn bộ những quái thú trong video này Sẽ xuất hiện trên thế giới của chúng ta Trường thứ 9 Ba kè cầm đầu Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mười mấy độ Người nào cũng thấy sợn cải ốc Hôm nay là ngày 16 tháng 3 Vậy chỉ còn 7 ngày nữa là tới ngày 23 tháng 3 Nói vậy sự tấn công trên phạm vi toàn thế giới này Chỉ là đòn uy hiếp và cảnh cáo thuộc Còn cuộc tấn công thực sự đáng sợ nhất Là vào 7 ngày sau Tân Na thẳng thốt kêu lên Nếu coi đây là sự uy hiếp Thì chúng phải đưa ra điều kiện Bắt chúng ta phải đáp ứng chứ Đằng này chúng có đưa ra điều kiện gì đâu Vậy rốt cuộc mục đích của chúng là gì Thưa Phi nêu câu hỏi Lục Hòa như mày suy nghĩ Mai sau mới nói Tôi nghĩ không ngoài hai mục đích này đâu Mục đích thứ nhất Dùng các con quái tú này để tiêu diệt Những người siêu năng lực khác Giống như tên hướng Bắc Dùng chết chóc để khống chế chúng ta Để đạt được mục đích Chúng không ngại hy sinh rất nhiều người vô tội Mục đích thứ hai là chúng muốn khỏe mẽ Và thể hiện mình Để cả thế giới sợ hãi Nhằm chứng minh chúng rất mạnh Mọi người đều nhìn lục hoa Anh nói tiếp Trước đây khi chúng ta bị nhốt Trong không gian khác Tôi từng nảy sinh cảm giác thế này Nhưng kẻ trốn trong không gian đó Đang âm thầm vạch ra một âm mưu Một kế hoạch đáng sợ Đủ khiến cả thế giới bị hủy diệt Nguyễn Tuấn Hì Nam, mã số 31 Siêu năng lực động vật chưa khi chết chẳng phải đã chứng thực điều này rồi sao Điều đó có nghĩa là Kẻ trùm mưu đứng đằng sau việc này Chính là ba kẻ cầm đầu Mà Nguyễn Tuân Hì từng nhắc đến Hàng nhất nghiêm mặt nói Thực ra ngay từ đầu anh đã lờ mờ đón ra điều này Xin lỗi cho ta hỏi Ủy viên Quốc vụ Tân Tiểu ngắt lời Đây là lần thứ hai các cậu nhắc đến Cụm từ không gian khác Và ba kẻ cầm đầu Suốt cuộc chuyện này là thế nào Hàng nhất biết không cần thiết phải giấu diễm những chi tiết này Nên lên tiếng giải thích Trong số những người siêu năng lực của lớp 13 Có một kẻ sở hữu siêu năng lực khống chế không gian Siêu năng lực của hắn rất đáng sợ Trước đây từng có hơn chục người siêu năng lực Bị hút vào không gian khác Một không gian hư không Hắn muốn nhốt chúng tôi vào đó Nhưng chúng tôi phát hiện ra sơ hở của hắn Nên đã nghĩ ra cách tự cứu mình Vào thời khắc cuối cùng Hắn thả hàng vàn con chuột biến dị vào không gian đó Chúng tôi phải phối hợp với nhau Và khó khăn lắm mới chạy thoát Xuyết nữa thì mất mạng Sang mặt lục hoa chợt tái nhợt Trải nghiệm khủng khiếp đó Như hiện ra ngay trước mắt Khiến anh dùng mình Đạp làn chỉ mẫn kinh ngạc kêu lên Y cậu là hơn chục người siêu năng lực Cũng không phải là đối thủ của lũ chuột biến dị kia sao Hàng nhất thừa nhận. Đúng vậy, lúc chuột đó rất thiếu chiến. Sự tấn công của chúng vô cùng mạnh mẽ, lại đồng kinh người, ồn ồn kéo ra như bất tận Trong khi siêu năng lực của chúng tôi dùng mãi thì cũng có lúc phải cạn kiệt, nên không thể nào ứng phó được với trận chiến kéo dài liên miên của lũ chuột. Thế quân đội thì sao? Lạp Lan chỉ mất hỏi. Hàng nhất từng đấu với lũ chuột. Anh biết sự lợi hại của chúng, nên lắc đầu. Quân đội cũng rất mạnh, Đương nhiên, xe tăng máy bay Sẽ phát hủy tác dụng lớn Trong trận chiến với chúng Nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt được hết lũ chuột Nếu muốn tiêu diệt sạch sẽ chúng Chị e phải cho nổ tung cả thành phố Thành bãi hoàng phế Tân à nhắc nhở Mọi người mới chỉ nghĩ tới Biện pháp đối phó với chuột Đừng quên, còn có những con vật đáng sợ khác nữa Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu nói Các cậu vừa mới nói Kẻ giật dây đứng đằng sau Tất cả mọi chuyện Có khả năng là liên minh ba kẻ cầm đầu, đây là tổ chức gì thế? Đúng vậy, ba kẻ cầm đầu là ai? Đây là lần đầu tiên Tống Kỳ nghe thấy cái tên này. Hàng nhất và các bạn nhìn nhau hội ý một lát rồi anh mới trả lời. Căn cứ và manh mối do Nguyễn Tuấn Hì cung cấp thì ba kẻ cầm đầu có lẽ là ba trong số 50 học viện sở hữu siêu năng lực của lớp 13. Chúng đã tự xưng là ba kẻ cầm đầu thì có khả năng Chúng cho rằng bọn chúng là ba kẻ mạnh mẽ nhất Trong số những người siêu năng lực Điều tồi tệ hơn là cả ba kẻ đó lại liên thủ với nhau Cậu có biết ba kẻ đó là ai không? Ủy viên quốc vụ tân tiêu hỏi Hàng nhất lắc đầu Lục Hoa trầm ngâm một lát rồi nói Thực ra cũng không phải chúng ta không biết Ba kẻ mạnh đó là ai? Mọi người đều nhìn về phía ảnh Tôn Vũ Thìn hỏi Cậu biết à? sao không nói sớm. Không, tôi cũng vừa mới nghĩ ra." Lục Hoa nói, "Các cậu còn nhớ bùi bùi, nữ, mã số 39, siêu năng lực con số từng nói với chúng ta rằng mấy tháng trước có 6 học viên của lớp 13 gần như biến mất cùng thời điểm không? Nguyễn Tuấn Hỷ chính là một trong số 6 người mất tích ấy, sau đó anh ta xuất hiện ở không gian khác và nói cho chúng ta biết về chuyện của ba kẻ cầm đầu." À, hạng nhất chợt tình ngộ. Vậy rất có thể ba kẻ cầm đầu chính là ba trong số xong người đã biến mất. Xong người nào? Ủy viên cung phụ Tân Tiêu hỏi. Lục Hoa nhớ lại, nếu tôi nhớ không lầm thì sáu người đó lần lượt là Nguyễn Tuấn Hi nam mã số 31, Đồng Giãy Âm nữ mã số 37, Liên Ân nam mã số 14, Lạc Tinh Trần nam mã số 1, Đồng Mani nữ mã số 46. Và Y Phượng Nữ mã số 18 Tuấn Vũ Thịnh để ý Khi Lục hoa kể ra chuỗi tên đó Người Hải Lâm khét rùn Sắc mặt tái nhợt Đã là ba kẻ cầm đầu Sao lại có những sáu người Nạp Lan Chí Mẫn hỏi Lục hoa đoán Có thể vì ba tên trong liên minh Ba kẻ cầm đầu này quá rào hoạt Chúng đoán nếu chỉ có ba người bọn chúng biến mất Thì rõ ràng quá Bởi vậy chúng cố tình tóm thêm ba người nữa Một mặt để che mắt mọi người Mặt khác để lợi dụng siêu năng lực của ba người kia Lúc này Mayna dùng máy tính của Bộ An ninh Quốc gia Tìm kiếm thông tin của sáu người Mà Lục Khoa vừa nhắc đến Cô khẳng định Đúng vậy sau khi sáu người này biến mất Đến giờ vẫn chưa thấy tụng tích Nói vậy chỉ cần tìm ra bọn chúng Thì chúng ta có thể ngăn chặn kiếp nạn Xảy ra vào ngày 23 tháng 3 đúng không Nạp Lan Chí Mẫn nói Nói thì sẽ tìm được bọn chúng còn là một vấn đề nan dài. Hàng nhất than thờ, chắc chắn bọn chúng đang trốn ở không gian khác. Điều duy nhất chúng tôi có thể khẳng định lúc này là kẻ có siêu năng lực không chế không gian kia, chính là thành viên của liên minh ba kẻ cầm đầu. Chỉ riêng hắn thôi cũng đủ khiến cho hơn chục người siêu năng lực chúng tôi suyệt mất mạng. Giờ lại còn liên thủ với ba kẻ mạnh nhất, hoặc năm kẻ kia liên thủ với nhau, thì không biết chúng còn mạnh đến mức nào. Đừng qua đề cao người khác, kèo giảm hết uy phong của mình Quý Khải Thụy nói Chúng ta cũng tổ chức thành liên minh Chứ hẳn đã không phải là đối thủ của bọn chúng Nói rất hài Ủy viên Quốc vụ Tân Tiều tán thược Đây chính là lý do Tôi mời các cậu đến đây và nói cho các cậu biết mục đích của tất cả việc này Đúng như các cậu nói Tùy phía quân đội không bao giờ để những kẻ siêu năng lực kia Và các con quái thú do bọn chúng tạo ra Muốn làm gì thì làm nhưng cái giá phải trả để tiêu diệt hết Lũ quái thú chắc chắn vô cùng to lớn Bởi vậy đối tượng đánh thắng người siêu năng lực Chỉ có thể là người siêu năng lực Nói một cách đơn giản Các cậu chính là niềm hy vọng duy nhất Giúp nhân loại ngăn chặn kiếp nạn này Mạng sống của hàng vạn người dân Đều nằm trong tay các cậu Bởi vậy nhờ các cậu cả đấy Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu đứng lên Trinh trọng khom lưng về phía bọn Hạc Nhất Hạc Nhất không dám nhận đại lễ của ngài ủy viên quốc vụ Tuy tình hình trước mắt vô cùng nghiêm trọng Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Bố của Tân Nà Anh đã không kiềm chế được liên tưởng Người đàn ông trung niên này là bố vợ tương lai của mình Anh liệt quay sang ấp úng nói Chú... à quên Ngài ủy viên quốc vụ Thực ra không cần ngài nói Chúng tôi cũng sẽ dồn hết sức ngăn chặn chuyện này Vì dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến sự an nguy Của người dân trên toàn thế giới Bố mẹ và người thân của chúng tôi Cũng nằm trong số đó Mọi người liên tục gật đầu, Ủy viên Cục vụ Tân Tiêu nho nhỏ cười hài lòng. Thế thì tốt quá. À đúng rồi, thời gian này các cậu cứ tạm trong bộ an ninh quốc gia đi. Đương nhiên khi ở đây các cậu hoàn toàn tự do. So. Ở đây rất an toàn và có thể tránh phiền nhiễu từ nhiều phía, rụt tiền cho các cậu tập trung tinh thần nghiên cứu đối sách. Lập làn chín mắt gật đầu nói, "Các cậu ở trên tầng 5, đó là nơi chuyên dùng để tiếp khách quan trọng, có hơn 10 phòng." Tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi Đồ dùng sinh hoạt ở đây rất đầy đủ Được, cảm ơn Hạ nhất nói Tôi sẽ đưa các anh về phòng nghỉ ngơi Mai Nà nói Trước khi rời khỏi tầng hầm B3 Tân Nà bước đến bên bố Cất tiếng hỏi Bố, con có chuyện muốn hỏi Con rất tò mò về chuyện này Chắc chắn bố đã sớm biết còn cũng đi theo họ Cũng có nghĩa là con ở cùng người siêu năng lực Bố không lo lắng Con sẽ gặp nguy hiểm sao Người bố vượt má con gái, thở dài. Con muốn bố nói thật ừ. Được thôi, để bố nói cho con biết. Mỗi giây mỗi phút con ở bên cạnh họ, bố đều lo muốn chết. Nhưng khi bố biết chuyện này thì con đã là thành viên của nhóm. Hơn nữa, chuyện mà các con trải qua là cơ mật tối cao của quốc gia. Lãnh đạo cấp cao của quốc gia Hà Lệnh tạm thời không được áp dụng bất kỳ biện pháp nào. Lấy tĩnh, đối phó động. Vậy vậy bố không thể tự làm theo ý mình. Kỳ luật không cho phép để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Bố chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lo lắng. Đừng nói nữa bố. Con hiểu mà. Con hiểu được tâm trạng của bố. Bố cô gật đầu. Hơn nữa, bố cũng hiểu tính con gái mà. Nếu bây giờ bố bắt con rời khỏi họ và tránh xa chuyện này, trốn ở nơi an toàn, không được phép làm gì, thì liệu con có đồng ý không? Tân Na mỉm cười. Câu trả lời của cô đã quá rõ ràng. Có điều... Ông chăm chú nhìn vào mắt con gái Hay hứa với bố Nhất định phải biết bảo vệ bản thân đấy Con biết rồi Con sẽ tự bảo vệ mình Và các bạn cũng sẽ bảo vệ con Tân Na nói Bố thấy rồi Ông gật đầu liếc nhìn hàng nhất Đang đứng ở cửa thang máy Đặc biệt là cậu hàng nhất kia Bố thấy cậu ta rất quan tâm đến con Mà con đối với cậu ta cũng Đáng ghét Không nói chuyện với bố nữa Tân Na làm nũng đánh vào người bố rồi chạy theo các bạn. Bồ Cô nhìn theo bóng con gái, nét mặt còn vương ý cười.